Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của chuyện Sư Tôn Tổng Tưởng Tái bổ Cứu Hạ. Phiên ngoài, hợp tịch đại điển, những chuyện sau khi trùng kiến luôn luôn là chuyện rất quan trọng. Tiêu hào trong trận chiến của một tháng trước làm những cao thủ của Đại lục Long Uyên có một tầng ký ức mới tai nạn lớn suýt chút nữa làm bọn họ chết ở huyền chân tông cũng làm bọn họ suốt quãng đời còn lại sau tai kiếp sinh ra bóng ma tâm lý đối với nơi gọi là huyền chân tông này. Nhưng mà một tháng sau cho dù là bận rộn muốn chết hay dù là hiện giờ nhìn đến huyền chân tông thì bụng dạ liền cảm thấy sôi trào, mọi người vẫn chạy một mạch để dâng lễ vật một đường hướng về huyền chân tông. Muốn hỏi tại sao, dĩ nhiên là đến để dự hợp tịch đại điển của cao thủ đệ nhất huyền chân tông thanh tiêu chân nhân lâm tiêu và đại đồ đệ của hắn. Ma quân, người nói ma quân của ma đạo cũng đến. Vì sao, trên đỉnh núi cao cao không biết là ai bỗng nhiên giống to ra tiếng, sau đó cả đỉnh núi đều yên tĩnh. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mơ mơ màng màng chừng to mắt, không thể tin mà há to miệng, người đang nói giỡn sao? Chúng ta không phải không đội trời chung với ma đạo à? Âm thanh của lão giả không tự chủ được nhỏ xuống, hậu chi hậu giác cảm thấy nhiều ánh mắt chăm chú vào người mình, thật cẩn thận hỏi tiểu đệ tử của mình, một tháng trước không phải nói người thanh tiêu chân nhân muốn kết hôn chính là đại đệ tử của hắn sao? Lão giả giật mình, trợt a một tiếng, chẳng lẽ là thưởng thân? Một tiếng thường thân kia thật sự quá lớn thế nên tiêu nhu đang ở trong đám người của tàng kiếm phong nghênh đón khách nháy mắt chừng to mắt. Hừ, nữ đệ tử bên cạnh tiêu nhu sắc mặt cứng đờ chỉ ngón tay, lo lắng vội vàng hừ một tiếng, không có chuyện đó, lời này cũng không thể nói lung tung. Sẽ chết người đó, lão già kia giật mình, nghĩ đến chuyện mình vì bận việc trùng kiến, vốn không biết một tháng qua phát sinh cái gì, không khỏi thật cẩn thận hỏi, sẽ, sẽ không thật sự gặp chuyện không may chứ. Ma đạo không phải bị một thế lực thần bí dọa chết khiếp sao? Vị hoàng đế mới đăng cơ kia, không phải đã chiêu cáo thiên hạ thế lực ma đạo đang tập hợp chỉnh đốn, mà vì cung phụng tân nhiệm của hoàng gia bọn hắn nhất định sẽ chỉnh đốn lại ma đạo hỗn loạn. Từ từ, chẳng lẽ vị cung phụng kia chính là ma quân mà đệ tử nhà mình vừa nói tới? Lão già bị suy đoán của mình làm sợ ngây người. Tiêu nhu trừng to mắt nhìn yêu kiều yếu ớt than một tiếng, như trả lời. Trong lòng lão giả lột bột một tiếng, chuyển mắt nhìn những người khác, chỉ thấy không riêng gì tiêu nhu, ngay cả sở thu cũng thâm sâu lãnh lệ, tiếu từ dịp lại mặt lạnh lùng, nhất thời liền nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Huyền chân tông này thực sự là không tới được a. Lão giả không khỏi run rẩy, sờ dâu bạc khó khăn nói, cho nên, vị ma quân này là muốn thưởng vị nào. Sắc mặt tiêu nhu cổ quái nhìn hắn, sau so một lúc lâu mới nói, ngài là trưởng lão của thiên huyễn môn phải không? Đi vắng bao lâu? Tại sao dáng vẻ rất u mê? Lão già gật đầu. Ta gần đây một mực thu chỉnh khe hở không gian, cho nên đi một chuyến các ngươi rốt cuộc là hắn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng vang lớn. Ông, đó là một tiếng chuông tự nhiên dày dặn trầm ổn. Trong nháy mắt liền truyền khắp cả huyền chân tông. Ông, ông, ông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng chuông ngân vang 9 lần mới dừng lại. Sau đó chỉ nghe một tiếng hô to lành lạnh vút cao từ phía dưới núi truyền tới vị trí cao nhất của huyền chân tông. tôn giả đến mời thanh tiêu tôn giả khai sơn môn lai tôn giả đến mời thanh tiêu tôn giả khai sơn môn lai chấm chấm chấm chấm chấm chấm một tiếng lại một tiếng kêu cao vút từ xa tới gần càng lúc càng lớn đúng là tiếng sau cao hơn tiếng trước tuy là khí thế hào hùng nhưng tiếng sau so tiếng trước càng thêm tôn kính mà chân thực nhưng thế nhưng tất cả đều là cao thủ kim đan kỳ Lão già giống như tất cả mọi người, sắc mặt đại biến, ngơ ngác nhìn dưới chân núi, lúc này mới thấy, một mảnh hắc y, một hàng hơn trăm người, mỗi hai người nâng một chiếc dương lớn, men theo đường núi quanh co, hướng thẳng lên núi. Những người này, tất cả đều là tướng mạo tuấn tú, ngoại sam thuần một sắc đen, đường viền màu đỏ rực rỡ lóe ra ánh sáng chói mắt. Mà những chiếc dương này, lại làm mọi người mù cả mắt. Đó không phải là dương bình thường. Mỗi một chiếc đều là huyền thiết mộc thượng đẳng nguyên liệu quý hiếm luyện chế pháp khí Nhưng mà ngay lúc này, bọn họ thấy được tới 50 dương như vậy Huyền thiết mộc có thể bảo quản linh dược linh ngọc chẳng lẽ là trong 50 dương kia chứa đầy linh dược linh ngọc vô cùng giá trị Nhìn những dương lớn bày ra ở tàng kiếm phong, mọi người bị sự hoành tráng này làm choáng váng ngây người Ngay khi ánh mắt mọi người không tự chủ được mà dán mắt vào mấy chiếc xương này, những hắc y nhân từ từ lui về sau tách ra, chính giữa đi ra một thanh niên tuấn lãng mặt như ngọc trong đôi mắt hắc hồng cùng tồn tại tà tứ và ôn nhuận, hắn dừng lại trên núi, mỉm cười đi về phía đám người tiêu nhu. A, người này, người này chính là ma quân tân nhậm. Có người nhịn không được hô nhỏ một tiếng, hắn là hôm nay mới lên núi, nên chỉ biết người này bất ngờ xuất hiện một cách dị thường trong ma đạo, lại không biết được người này rốt cuộc thân phận ra sao. Mọi người lúc này mới cố nhịn xuống chấn động trong lòng, hướng về khuôn mặt người nọ nhìn lại, nhất thời con ngươi nhịn không được co lại một chút rồi mới rất nhanh thả lỏng sau đó lại đột nhiên co lại. Căng thẳng là bởi vì ma quân trẻ tuổi tóc đen áo đỏ, khí thế mạnh mẽ, không phải ai khác mà là đại đệ từ quân mặt của thanh tiêu chân nhân, nếu là hắn tự nhiên sẽ không đánh cho máu chảy thành sông cho nên không tự chủ được thở vào, sau đó, bọn họ rất nhanh liền nhìn ra tu vi của người này. Không, không đúng. là hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng bọn họ lại rất chắc chắn tu vi của người này tuyệt đối cực kỳ cao thâm. Nhất là lão già kia sau khi vừa mới bị nhìn thoáng qua, nhất thời cảm thấy bộ não già nua của mình đều đau nhức nhất, nhất định là vì hắn vừa mới nói ra hai chữ thường thân này lão già hậu chi hậu giác thức tình. Đa tả chưa vị tới tham dự. Quân Mặc dường như không nhìn đến biểu tình trấn kinh ngốc trệ của mọi người, mỉm cười, cầm bao màu đỏ nhẹ nhàng bay lên, hai tay chắp lại, rất nghiêm chỉnh tạ lễ ta cùng sư tôn đều ghi nhớ phần tình cảm này của chư vị. Mọi người lúc này mới bình tĩnh lại, vội vàng nói lời chúc mừng. Sau khi 50 chiếc dương mở ra, lộ ra thiên tài địa bảo làm người muốn đoạt lấy bên trong, chút ý nghĩ Lâm Tiêu và Quân Mặc không môn đăng hộ đối trong lòng bọn họ trong nháy mắt tan vỡ. Tiêu sư thúc, Sở sư thúc, Tiếu sư thúc ta đến đón sư tôn. Khuôn mặt ôn thanh nói, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười phấn hồng e thẹt, sạch sẽ đơn thuần giống như một thanh niên non nớt lòng đầy mong đợi ái nhân của mình. Sở thu lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi chuẩn bị rất hoành tráng. Sở thu ngừng lại, âm thanh lại lạnh vài phần, ngươi vừa mới nói đón. Tiếu tử diệp cũng chừng mắt mang nhiều thứ tới, làm cái gì? Tiêu nhu che miệng khẽ cười, trong ánh mắt ôn nhu mang theo trêu ghẹo ô, mắt ngươi đỏ hơn ba ngày trước, có phải là vì không gặp được sư tôn, nên khóc trăng? Quân mặc hơi cười, không, không phải là khóc mà là nghẹn. Tiêu nhu a một tiếng, khóe miệng hung hăng co quắp một chút hỗn tiêu tử này nói chắc không có ý thứ khác đi. Quân mặc ôn thanh cười nói, những thứ đó, là quân mặc dừng lại, thì thầm, của hồi môn của ta. Kỳ thật sau khi biết được ma quân tân nhậm chính là quân mặc tất cả mọi người rất hăng hái. Tất cả thế lực ở đại lục Long Nguyên đều trải qua một trận đại nạn, lão Tổ Tông trên phân thần kỳ căn bản đã chết mà chuyện bọn hắn rời khỏi nơi của mình, đi đến huyền chân Tông này mà nói, hậu phương chống không sẽ trở thành mồi ngon cho những người của ma đạo. Cho nên, một phen quanh co, mọi người lại phát hiện huyền chân Tông vốn thoạt nhìn tổn thất nghiêm trọng nhất thế nhưng ngược lại bảo tồn thực lực đầy đủ nhất. Sau khi bọn họ biết đứng đầu thế lực ma đạo lại là quân mặc chuông cảnh báo trong lòng nhất thời liền vang lên. Ngẫm lại một chút hợp tịch đại điển nhất là hợp tịch đại điển giới tính giống nhau, nếu không thể tỏ rõ ưu thế ở đại điển rất rõ ràng, sẽ lưu lại trong mắt mọi người ấn tượng đầu tiên không thể tẩy sạch. Cho nên, sau khi nhìn thấy quân mặc dương cờ giống trống lên núi như thế, bọn hắn kỳ thật hy vọng nhìn thấy vị ma quân mới nổi này đến là vì tranh đoạt chủ vị cùng cả huyền chân tông đấu đá. Ít nhất lưu lại dấu vết không thoải mái trong lòng cũng tốt. Nhưng mà một câu của hồi môn kia của quân mặc vang lên, lại làm cho tất cả âm mưu của bọn họ không ngừng vặn vẹo. Tôn nghiêm nam nhân của ngươi đâu? Mặt mũi của người hiện giờ đứng đầu ma đạo của ngươi đâu? Có cần hay không, người lại, lại vội vã lên núi chính là vì đem của hồi môn của ngươi đến. Quân mặc cũng mặc kệ việc này, hắn đến trịnh trọng như thế chính là vì môn đang hộ đối chính là vì đánh vào mặt mấy kẻ muốn xem chuyện cười. Hắn cùng sư tôn chính là tuyệt xứng, không cho phép kẻ nào nghi vấn. Coi như tiểu tử ngươi hiểu biết. Tiểu tử Diệp cúi đầu hừ một tiếng, khoe miệng hơi cong, còn có một giờ liền bắt đầu, ngươi đi gặp sư tôn ngươi trước đi. Tiểu tử Diệp nói, nghiêng mình tránh ra. Đa tạ tiểu sư thúc, quân mặc ôn nhuận cười một tiếng, nhưng động tác nhanh đến mức không ai thấy rõ. Giọng nói còn chưa dứt người đã biến mất tâm đây thật sự là cường giả trí tôn nôn nóng xuất giá nhất mà đời này bọn hắn thấy qua. Sở thu lạnh nhạt liếc nhìn tiếu từ diệp một cái, gương mặt búp bê giống như là bị đóng băng, cho nên hắn rõ ràng nói muốn đem người đón đi, ngươi vẫn đồng ý. Tiếu từ diệp A một tiếng, ngẩn ngơ, gương mặt vốn đang hài lòng nhất thời liền biến thành thẹn quá hóa giận, không phải nói sau khi thành thân ở tại chỗ này à. Khi ấy bàn bạc xong xuôi, trưởng môn sư huynh có thể làm chứng. Sở thu ha ha một tiếng, mặt búp bê trách móc, xoay người bước đi, nguyên văn lời hắn nói ngay lúc đó là chỉ cần sư tôn nguyện ý ta đều đồng ý. nhưng mà ngươi nghĩ ngươi bây giờ nhượng bộ lâm tiêu có thể không thay đổi chủ ý tiếu từ diệp nhìn không được lại a một tiếng khẳng định nói tiểu sư đệ là người biết tính toán tiêu nhu ôn nhô cười một tiếng chừng mắt nhìn nỉ non than ta nghe nói thành trấn dưới chân núi không xa hiện giờ đã biến thành ổ của vị ma quân kia trận pháp nghiêm mật cấm chế không đếm xuể a đúng rồi nghe nói còn có không ít trận pháp giống như thuyết sát trận nhỏ trải rộng ngay cả mao xí cũng không bỏ qua đâu Cho nên nói thành trấn thủ vệ xâm nghiêm như vậy, cấm chế vô số, lại hoa lệ đến mức làm người kinh thán Xảo đoạt thiên công làm người ngốc trệ như vậy chính là người ta muốn làm lễ vật tân hôn tặng cho tiểu sư đệ Trong tình huống đó, người không bị lừa đi mất Ha ha, tiểu tử diệp mờ mịt nhìn hai người một cái, nhớ tới mạnh thanh vân vài lần đối với mình muốn nói lại thôi Cuối cùng chỉ nói không cần quá khách khí với tiểu xúc sinh kia, liền không có giao phó, nhất thời cảm thấy cả người không ổn mà giờ phút này tiểu xúc sinh đang bị thiếu từ diệp oán niệm lại loáng một cái đi tới bên ngoài cửa phòng của lâm tiêu đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng mới ba ngày không thấy thôi nhưng quân mặc lại cảm thấy như qua ba năm vậy nhưng một khắc khi quân mặc đi vào phòng một khắc khi hắn nhìn thấy lâm tiêu tĩnh tỏa trong phòng hắn lại cảm thấy hắn và lâm tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng xa nhau sư tôn quân mặc cúi đầu hô một tiếng đi qua nhẹ nhàng đưa tay ôm người vào lòng lâm tiêu ân một tiếng không động mắt nhắm thậm chí cũng không mở ra lâm tiêu ngồi xếp bằng hai tay tùy ý khoát lên đầu gối vẫn như ngày thường không nhanh không chậm vận hành chân khí hấp thu linh khí trong không khí ba ngày không gặp sư tôn có nhớ ta không quân mặt cúi người thì thầm vào tay lâm tiêu hơi thở ấm áp ngay bên tai ngứa ngáy lâm tiêu nhàn nhạt ân một tiếng nhưng vẫn không động Quân mặc có chút bất mãn híp mắt một cái, dứt khoát dùng miệng ngậm lấy vành tay lâm tiêu, ngữ khí mang theo ủy khuất. Sư tôn tại sao không để ý ta? Sắp đến giờ bắt đầu đại điển, Đồ Nhi cảm thấy trong lòng mình rất khẩn trương. Mấy ngày gần đây, Đồ Nhi thật sự là ăn không ngon, ngủ không yên, e sợ xảy ra biến cố gì, cho nên chỉ có thể càng không ngừng kiểm tra trình tự của hợp tịch đại điển, cố gắng làm tất cả đều trở nên càng thêm hoàn mỹ. Quân mặc liều mạng làm một tràng hợp tịch đại điển, từng lần một kiểm tra trình tự, mỗi một chi tiết đều một lần lại một lần diễn luyện, dự đoán trong đầu, hết thảy ngoài ý muốn có thể phát sinh đều có đối sách giải quyết tốt. Mà tất cả những kẻ có thể uy hiếp đến hợp tịch đại điển ha ha, đáng tiếc cảnh tượng đó không thích hợp nói ra hôm nay, bằng không, hắn nhất định sẽ nói ra cho sư tôn cao hứng. Được rồi, hắn thừa nhận mình thật sự khẩn trương muốn chết. Ba ngày không gặp Lâm Tiêu còn không phải bởi vì hắn sợ không khống chế được mình. Nhưng nhìn thấy lâm tiêu bình tĩnh tu luyện, hắn lại không nhịn được hủy khuất và ngứa tay Sư tôn sao có thể để một mình hắn khẩn trương như vậy Ta linh lực xung quanh lâm tiêu rốt cuộc trong nháy mắt ngừng trệ thong thả mở mắt ra Trong đôi mắt đen bóng trong vắt ẩn chứa tơ máu ta cũng rất khẩn trương Lâm tiêu co mày trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì Nhưng tơ máu trong mắt lặng yên lộ ra điều gì tỉ như hắn đã thật lâu không ngủ ngon giấc Sư, sư tôn quân mặc nhịn không được ngẩn ngơ lâm tiêu đưa tay một tay kéo quân mặc trên người mình xuống một tay nắm sau gáy hắn từ từ áp lại không tu luyện ta hoàn toàn không biết có thể làm gì tay lâm tiêu sau gáy quân mặc siết chặt khuôn mặt tuấn tú thanh lãnh nhưng vành tai xinh đẹp kia bất chi bất giác đã nóng rực lâm tiêu hùng hăng hôn môi quân mặc nhấn mạnh từng chữ một cho nên người đem tất cả sự tình làm xong lại trốn không gặp ta nếu không tu luyện ta có thể sẽ khẩn trương đến muốn đào hôn Quân mặt ngần ngơ, trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ tự đáy lòng, hắn đang muốn hôn lại, lại không ngờ lâm tiêu sau khi hung hăng hôn hắn một trận rồi nghiện áp xong rồi sợ trực tiếp ném hắn ra đứng lên. Lâm tiêu từ trên cao nhìn hắn, đưa tay ra, đi thôi. Bái đường thành thân, Quân mặt nhìn bóng dáng ngược sáng của lâm tiêu, duỗi tay ra nắm chặt tay lâm tiêu, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ giữ trong lòng bàn tay ân. Bái đường, thành thân. quân mặc ngừng lại đôi mắt giống như trở nên thiêu đốt cùng lâm thiêu sóng vai khi đi về phía mọi người dùng âm thanh chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được thong thả bỏ thêm một câu rồi mới đậu phòng toàn văn hoàn tới đây chuyện đã kết thúc các bạn hãy đăng ký kênh cổ úc đọc truyện đam mỹ bách hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang cổ úc đọc truyện để khám phá thêm chuyện hay để nghe